Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 417 loạn trong giặc ngoài. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz. Chẳng lẽ các đại tôn môn thiết lực trong châu làm ngơ, không có suốt. Thủ cứu viện, vẻ mặt lâm hiên âm trầm khó tin mở miệng. Tiện bối có điều không biết, âm hồn vốn là có san tế trong tu tiên. Giới chúng ta, chúng chọn thời điểm này tấn công rượu la thành tất là có dụng mưu. La thiên nhân lắc đầu than thở, vẻ mặt cay đắng nói. Ngươi nói là. Lâm Hiên trong lòng nhất động mơ hồ đoán ra điều gì. Tiền bối đoán không lầm. Khi dù La Thành bị vô số âm dù bao vây tấn, công. Thì chính ma lưỡng đảo đang ở Thiên Hà Sơn triển khai đại chiến. Quy mô lớn chưa từng có. Để tử cấp thấp thì không nói, hai bên đều. Phái ra tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên đã tới hơn mấy vạn. Không chỉ có kết. Đan kỳ cao thủ thậm chí mấy vị nguyên anh kỳ tiền bối cũng tự mình. Xuất thủ. Cái gì? Lâm Hiên trong lòng kinh hãi, không ngờ hắn mới rời đi trong. Thời gian ngắn tình thế lại biến đổi tới mức này. Khi trước là chính. Mà ba ba ngày thì đánh một trận nhỏ, năm ngày đánh một trận lớn. Nhưng, về toàn cục thì vẫn là thăm dò. Hai bên thực lực có thể nói là ngang. Nhau, cho nên đều tránh lưỡng bãi câu thương. Không nghĩ tới trong Trước mắt đã xuất hết tinh nhộn ra Muốn phân ra không ta sống thì Ngươi chết Theo lý thì chuyện này không có khả năng Chẳng lẽ cũng là Âm mưu của âm hồn Lâm Hiên thầm nghĩ Thấy Lâm Hiên nhắm mắt nghĩ ngợi Là thiên nhân cũng không dám quấy Giày chắp tay đứng ở một bên Một lát sau Lâm Hiên mở mắt ra Ngươi nói tiếp tục đi Vâng Đối thiếu niên dung mạo bình thường này La thiên nhân càng, tiếp xúc càng thấy hắn thâm sâu khôn lường, thầm kính sợ mà suy đoán. Chẳng lẽ người này niên kỷ không còn trẻ như vẻ ngoài, là một lão quái. Tu luyện công pháp bảo trì dung diện, vội nuốt một ngụm nước miếng, bởi vì âm hồn khéo léo chọn lựa thời gian. Cho nên khi tin tức truyền, tới hai thế lực chính ma đang chiến đấu kịch liệt đã xếp tới đỏ mắt. Trong lúc vội vàng không có cách nào phân ra Nên dù la thành căn bản Là không có viện binh Thì ra là thế Lâm Hiên cuối cùng hiểu rõ đầu đuôi sự tình Chắc chắn điều này là âm mưu đã được đối phương tính kỹ ngẫm lại cũng chỉ Riêng ám mưu ở thất tuyệt thiên âm hồn đã kiên nhẫn chờ tới vạn năm Nắm thời cơ đồng thủ đúng lúc ấy Về sau như thế nào Về sau Là thiên nhân trên mặt lộ ra vẻ nhạo báng. Sắc mặt lão lại. Như oán độc không vừa lòng còn có thể như thế nào. Sau khi rượt la. Thành thất thủ. Nội địa U châu đất lạc hạ dưới đồ đao của âm duyệt Âm. Hồn môn tiến quân thần tốt. Phân ba đường đánh vào châu Phạm nhân. Đương nhiên là bị tàn sát hàng loạt. Các tu sĩ đồng đảo cũng thương. Vong vô số kể. Không ai có thể ngăn cản chúng sao. Lâm hiên cảm sự tình này bắt đầu. Không ổn. Ngăn cản. Làm sao ngăn cản. Tựa la thành vốn có gần vạn tu sĩ thẩm. Chỉ còn có hồng phát lão tổ là nguyên anh kỳ tiền bối chấn thủ. Cuối. Cùng cũng rơi vào cảnh thành nát người tan. Tông môn ra tổ các thí. Lực khác cho dù phấn chấn nginh chiến cũng chỉ là như châu chấu đá. Xe không có tác dụng nào như chiêu dương môn chúng ta đã có vị trưởng lão trúc cơ kỳ ngã xuống cuối cùng đành trốn xuống nơi này kéo dài chút hơi tàn thôi thế còn chính ma lưỡng đạo sự tình đã xảy ra như thế ta không tin bọn họ còn có thể nội chiến bất kể ăn oán sâu đậm thế nào lập trường xung khắc ra sao thì vẫn là nhân tộc thủy chung điều này là không thể thay đổi tiền bối nói không sai Là thiên nhân nhấp một ngụm trà ngồi xuống. Một cái ghế bên cạnh nói âm hồn xâm phạm Vũ châu đại nạn lại tái diễn. Chính ma hai đại thế lực quả thật tạm thời phải nghỉ hòa. Nhưng mà sau trận đại kịch chiến tại thiên hà hai bên đều thương vong tổn. Thất cực kỳ nặng nề. Nghe nói chỉ là kết đan kỳ cao thủ đã vẫn lạc hơn. Mấy trăm vị. Thậm chí mấy vị nguyên anh kỳ tiền bối cũng bị thương. Điều này. Lâm Hiên nghe thấy mà nghẹn lời chân chối. Cực ác ma tôn. Cùng mấy vị thái thượng trưởng lão của tam đại thế lực chính đạo đều. Là những lão hồ ly. Không nghĩ tới lần này lại rơi vào thòng lọng của. Âm hồn môn quả thực đã chịu thiệt không nhỏ. Chính ma thực lực tồn. Hao rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn khó mà ngăn cản mũi tiến. Công của âm hồn môn. huống chi bọn họ mặc dù tạm thời bắt tay giảng. Hòa, nhưng mâu thuẫn không phải là có thể trong một giờ ba khắc hóa, giải không có cách nào kết thành liên minh công thủ, hai thế lực lớn. Mỗi bên đều tự mình chiến đấu, nên tình thế hiện tại không mấy lạc. Quan, bây giờ một phần ba U châu đã rơi vào trong tay âm hồn môn. Nghe đến đây lâm hiên lại nhẹ nhàng thở ra thế cuộc châu quả thật. Không ổn, tuy nhiên chưa hoàn toàn thất thủ đắt là lão thiên gia phủ hộ. Như nghĩ ra điều gì hắn tò mò hỏi một phần ba Như vậy nhất định là Khu vực này đã thất thủ Vì sao các ngươi không di rời ra ngoài chẳng Lẽ lưu luyến cố hương sao tiền bối nói đùa Cố hương đương nhiên không ai muốn rời đi Nhưng Nếu cùng tính mạng so sánh thì tính sao được Chúng ta lưu lại nơi này Là bất đắc dĩ Nói tới đây sắc mặt la thiên nhân vũ ám xuống Chỉ là Ngồi ở bên cạnh lão Lâm Hiên đã có thể cảm giác được oán khí kinh. Thiên! Ngươi nói là bất đắc dĩ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tiền bối có điều không biết, khi âm hồn vừa mới xâm phạm, không thiếu. Các tôn môn cùng gia tộc tu tiên thấy chuyện không thể đương cử, đã từng nghĩ đến biện pháp di rời, nhưng mà... Sao vậy? Ngài cũng biết, những tu tiên giả chúng ta để tu vi không ngừng tăng. Tiến... Không chỉ cần thành lập tôn môn ở nơi có linh mạch còn cần tiêu hao số lượng linh thạch thảo dược xa xỉ. Mà tại nguyên trong tu. Tiên giới vốn là có hạn. vũ châu mặc dù rộng lớn nhưng các mỏ linh mạch sớm được phân chia hầu như không còn. Trước kia các tôn môn ra. Tộc đều có phạm vi ảnh hưởng tạo ra tình thế cân bằng tế nhị cũng yên. Ổn không phát sinh sự tình gì lớn. Nhưng hiện bây giờ một phần ba khu vực đã bị âm hồn chiếm lính. Mấy trăm tông môn này chạy vào hai phần. Ba khu vực còn lại. Tự nhiên này sinh xung đột với các tông môn ở. Trong đó, nguy cơ âm hồn uy hiếp hãy còn chưa giải trừ mà tu sĩ nhân. Tộc vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện đã gây nên chiến hỏa nặng nề. Nghe lão nói vậy lâm hiên khẽ nhích môi cười nhạt thật sự là người. Không vì mình thì trời chu đất diệt Chẳng qua hành vi như thế là tầm Nhìn hạn hẹp Không khác chi tự chui đầu vào giò Chính ma chẳng lẽ không quản điều này sao Như thế nào lại không quản Cứ cho là bọn họ lấy danh nghĩa tương trợ Đồng đảo cũng được Hay là tự bảo vệ các tiểu tôn môn của họ cũng được Trong tình huống này đã phải đại diện ra can thiệp Ngăn chặn Các tu sĩ tự tàn sát lẫn nhau điều này rất tốt a tốt cái rắm la thiên nhân lộ vẻ xúc động phấn nổ cùng cực không nhịn được mắng một câu lập tức lão nhận ra sự thất lễ của mình thần tình đổ mồ hôi lão nhìn trộm qua lâm hiên thấy hắn không có ý truy cứu lúc này mới yên tâm vòng tay cáo lối tiền bối vãn bối quả thực non này mà thất lễ không sao ngươi kể tiếp đi vâng La thiên nhân thở ra một ngụm trọc khí, đem tâm tình kích động. Dăn xuống. Lúc này lão tiếp tục mở miệng chính ma có vẻ như tông. Bằng đứng ra chủ trì đại cục, nhưng mà căn cơ của bọn họ là ở chỗ này. Vốn cùng môn phái địa phương có nghìn vạn liên hệ, không ít tông môn. Nơi đó trước đại chiến đã phụ thuộc vào bọn họ. Họ sao có thể tung Bằng đối với môn phái ở bên này chạy tới như chúng ta càng muốn gạt, bỏ.